Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 160. Tiến về thiên long tử. Tam phân thiên hạ. Đầu ngón tay hóa thành ba loại huyến ảnh. Đầu ngón tay ẩm chứa ba loại tuyệt học. Phong vân xương ba loại năng lượng diễn hóa. Phúc phúc. Chỉ kình bay ra trực tiếp đụng vào đoàn Duyên Khánh. Chỉ kình va chạm trong nháy mắt hóa thành một trận oanh minh. Đoàn Duyên Khánh hai mắt không khỏi lui lại, mang theo một tia kinh hãi. Làm sao có thể? Thân thể tàn phế bằng vào ý chí kiên định. Một lòng khổ luyện nhất Dương Chỉ càng đem đoàn ra kiếm pháp dung nhập thiết trưởng bên trong, dựa vào thiết trưởng thi triển nhất Dương Chỉ. Nhất Dương Chỉ hóa thành kiếm pháp. Vượt xa nhất dương chỉ uy lực Bất quá đụng vào lăng thiên chỉ pháp Trong nháy mắt bị đánh tan Đoàn duyên khánh chấn kinh Tông sư tam trọng cảnh giới cũng Là không khỏi sợ hãi Lăng thiên tưởng như rủ mị Trực tiếp xuất hiện tại đoàn duyên khánh Trước mặt lần nữa nhô ra một chỉ Phanh Một chỉ này tốc độ cực nhanh Trực tiếp rơi xuống thiết trưởng bên trên Thiết trưởng hiện ra vốn lượn, chỉ kinh càng là rơi xuống đoàn Duyên Khánh thể nội. Phúc phúc. Ba thước huyết kiếm phun ra, Lăng Thiên xuất hiện tại đoàn Duyên Khánh đằng sau. Được rồi. Nhô ra một trưởng trực tiếp đem đánh bay. Thời gian nửa năm, Lăng Thiên trưởng thành rất nhanh. Vẹn vẹn Tông Sư Tam Trọng bất quá chân khí đã có thể so với Đại Tông Sư Chi Cảnh. Từ vô nhai từ nơi đó hấp thu chân khí, khiến cho Lăng Thiên biết được Đại Tông Sư huyền bí. Trừ bỏ cảnh giới không có đạt tới, cái này chân khí đã đạt đến. Đối mặt Tông Sư tam trọng đoàn Duyên Khánh, hoàn toàn chính là tại hành hạ người mới. Ngươi! Thật mạnh! Đoàn Duyên Khánh nằm ở nơi đó, toàn thân run rẩy huyệt đạo bị phong, chỉ có thể nhìn chăm chú Lăng Thiên. Bỗng nhiên kêu thảm thanh âm hiện ra. Vương ngữ Yên lợi trảo phân kim đoạn ngọc, Nhạc lão Tam Vũ Khí trực tiếp bị Vương ngữ Yên cho bóp gãy, lợi trảo càng là trực tiếp đâm vào Nhạc lão Tam trái tim. Phanh! Con ngươi hiển hiện tàn nhẫn trực tiếp đem Nhạc lão Tam trái tim bóp nát. Phu quân, Đã làm tốt. Nhạc lão Tam tử vong, Diệp nhị nương cũng đã nằm trên mặt đất. Không sai. Diệp Nhị Nương cùng đoàn Xuyên Khánh đều là tôn sư chi cảnh, đem hai người này chân khí thôn phệ đi. Vương Ngữ Yên đầu tiên là tu luyện vô tướng chân kinh, hiện tại đã chuyển tu Bắc minh thần tông. Trong đó vô tướng chân kinh loại này phụ trợ tâm pháp, có thể hỗ trợ rèn luyện chân khí. Bất quá lăng thiên lo lắng Vương Ngữ Yên tiến độ, tìm kiếm một chút tôn sư người cho Vương Ngữ Yên cung cấp chân khí. Giờ phút này... Vương Ngữ Yên đứng tại Diệp Nhị Nương nơi này trực tiếp thôn phệ Diệp Nhị Nương chân khí. Đoàn Duyên Khánh con ngươi hãi nhiên, không dám tin như thế một cách mỹ nữ, vậy mà như thế tàn nhẫn. Nhất là cách này tu luyện ma công thôn phệ chân khí của mình. Chân khí bị thôn phệ, hai người tưởng như già mười mấy tuổi một dạng. Bất quá hai người muốn chết, hiện tại còn không phải thời điểm. Diệp Nhị Nương thế nhưng là một tốt quân cờ đối phó Thiếu Lâm tốt quân cờ. Mấy cái thị nữ xuất hiện trực tiếp đem Diệp Nhị Nương mang đi. Còn cái này đoàn Duyên Khánh thì là bị mấy người đại hán mang theo tiến về Thiên Long Tử. Trong nháy mắt quyết chiến ngày đã tới gần. Võ Lâm người đã hội tổ Thiên Long Tử. Một trận chiến này làm cho người chờ mong, Lăng Thiên cùng Thiên Long tử đối chiến thật sự là trong giang hồ trên đời đại chiến. Những người này đến đây Thiếu Lâm cùng Cái Bang cũng là đến đây. Bây giờ Thiếu Lâm cùng Cái Bang hoàn toàn chính là cửu nhân. Thiếu Lâm Huyền Nan dẫn đầu, nhìn về phía Cái Bang nơi này. A Di Đà Phật. Kiều Phong Bang chủ, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Huyền nan phát hiện Kiều Phong tự nhiên mở miệng giải thích. Không có cách toàn bộ trong giang hồ nếu như không có cách bang dẫn đầu còn lại môn phái. Dám trêu chọc thiếu lâm. Chỉ cần khuyên giải cách bang là được rồi, bất quá Kiều Phong đi tới, mang theo lửa giận. Vua hãm Kiều Phong là người khiết đan, thật uổng cho các ngươi thiếu lâm nghĩ ra. Nhất là tại ta vẹn vẹn mười mấy tuổi thời điểm, ngay tại bố trí đây hết thảy. Thiếu Lâm cùng cách bang thế bất lưỡng lập. Kiều Phong gào thét hung áp con ngươi thiếu chút nữa đem Huyền Nan xé nát. Huyền Nan không nói gì, vốn muốn nói Kiều Phong thật sự là người khiết đan. Nhưng là lời nói này ra ngoài. Mà tin toàn bộ giang hồ đều biết, đây chính là Thiếu Lâm muốn vu hãm Kiều Phong thủ đoạn. Huyền Nan đang muốn giải thích chân trời lại là bay ra một đảo lưu quang. Thiếu Lâm sao? các ngươi dám đắc tội cái băng cũng dám đắc tội chân bảo các phải biết đắc tội chân bảo các cũng sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết lăng thiên đạp trên hư không bay tới đem đoàn duyên khánh chi hủy hóa thành ám khí ném về huyền nan huyền nan giật mình trực tiếp đánh ra một trường phanh cái này cương mãnh trường kình trực tiếp rơi xuống đoàn duyên khánh tim phúc phúc Đoàn Duyên Khánh phun ra ba thước huyết kiếm, mang theo không cam lòng nhìn chăm chú huyền nan. Chân khí bị vương ngữ yên thôn phệ, vẻn vẻn một người bình thường. Như thế một người bình thường tiếp nhận huyền nan một trường tự nhiên khó mà còn sống. oán hận ánh mắt, gắt gao nhìn chăm chú huyền nan. Lăng thiên đắc ở nắm vương ngữ yên bay thấp, nói. Ha ha! Tiếu Lâm không sai, tại Thiên Long tự trước cửa giết chết Đoàn gia hoàng thất người. Huyền Nhan mắt tròn tròn nhìn về phía Đoàn Xuyên Khánh trong nháy mắt biết được đây là A Di Đà Phật. Lăng Thiên ngươi cách này tiểu nhân. Huyền Nhan chỉ trích Lăng Thiên trong lòng đơn giản muốn chửi mẹ. Lúc đầu coi là đây là áng khí, hiện tại mới phát hiện đây là một người. Cách này Đoàn Xuyên Khánh thân phận. Những này võ lâm đại phái tự nhận rõ ràng. Không phải những năm này đoàn Duyên Khánh làm sằng làm bậy, sớm đã có người đem nó giết. Huyện Nan nhìn chăm chú Lăng Thiên, không nói ra được lửa giận. Hừ! Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, mang theo sát ý. Từ nay về sau, chân bảo các cùng thiếu lâm thế bất lưỡng lập. Sau này chân Bảo các thiếu lâm võ học đồng đều hạ giá một nửa, bất kỳ người nào đều học tập thiếu lâm võ học. chân Bảo các phạm vi thế lực bên trong không cho phép xuất hiện một tên hòa thượng. Nhàn nhạt lời nói, tràn ngập không thể nghi ngờ. Bỗng nhiên, những này giang hậu người đi ra mấy ngàn người. Những người này tất cả đều quỳ một chân trên đất. Cần tuân các chủ chi mệnh. Trong giang hồ, Lăng Thiên khống chế môn phái không nhiều không ít, vẹn vẹn 365 cái. Những môn phái kia, phối hợp 36 đồng, 72 đảo đầy đủ đối phó cái này thiếu lâm tự. huyền nan đáp chỉ vào Lăng Thiên toàn thân run run. Lăng Thiên con ngươi lóe một tia sát ý, nói. Ngữ yên, đem ra hỏa này giết. Nói cho hắn biết, nếu dám chỉ vào người của ta. Vậy liền tần trả giá đắt Vương ngữ yên gật đầu Vọt thẳng hướng huyền nan Huyền nan giật mình Mình vẻn vẹn chỉ chỉ lăng thiên Lăng thiên liền muốn chém giết mình Đây là cách đạo lý gì Là tình huống như thế nào Vương ngữ yên bay tới Huyền nan trực tiếp chỉ trích một chương Cương mãnh trường pháp Lại là đối diện xuất hiện lời chào Lợi trảo trực tiếp cố chấp đoạn huyền nan cánh tay càng là vừa rơi xuống vượt mức quy định trực tiếp đâm xuyên huyền nan đầu lâu. Làm sao có thể? Phu quân không thích người khác chỉ vào hắn, nhất là một nửa bước tông sư phế vật. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi trương một trăm sáu mươi một đoàn sự cùng mộ dung t cách này quá kinh khủng đi đây chính là chân bảo cát sao vẹn vẹn một nữ nhân cứ như vậy đáng sợ huyền nan đại sư là nửa bước tôn sư loại tu vi này trong giang hồ không tính quá cao nhưng là cũng không tính quá thấp lăng thiên thật bá đạo vẹn vẹn chỉ một cái liền trực tiếp đem giết vương ngữ yên nhẹ nhàng vung lên Hơi nước hội tụ, chậm rãi rõ ràng hai tay. Dính đầy máu tanh hai tay, ở đây hóa thành Mỹ lệ ngọc thủ. chậm rãi đi tới, đứng tại lăng thiên bên người. Mỹ nữ cùng ma nữ, khoảng chừng trong nháy mắt chuyển đổi. Đây thật là làm cho người sợ hãi, vô số người có chút lui lại, không dám tới gần lăng thiên. Hòa thượng thiếu lâm, giờ phút này cũng là trong lòng run sợ. Coi như huyền nan chết rồi, bọn gia hỏa này cũng không dám nói cái gì. Cười lạnh, nắm vương ngữ yên trực tiếp đi hướng thiên long tử. Lăng thiên đến đây thiên long tử người nào nganh chiến. Hùng hậu chân khí bộc phát, hóa thành minh mông thanh âm truyền vang. Cái này sóng âm thanh âm trực tiếp làm cho một chút thực lực thấp người hôn mê. Khô vinh khoanh chân trong sân rộng, mang theo một tia thở dài. Lăng thiên thí chủ. Đại lý có chỗ nào đắc tội? Nếu như nói đoàn chính thuần đắc tội tiêu giao phái, đã sớm trả giá thật lớn. Hiện tại đoàn chính thuần đã trở thành thái giám, chẳng lẽ cách này trả thù còn chưa đủ à? Tự nhiên không đủ tiêu giao phái để tử thư thớt, vô duyên vô cớ chết một cái. Cách này tự nhiên cần hảo hảo nói một chút, nếu như đại lý hoàng thất thay đổi hoặc là thiên long tự trực tiếp hủy diệt. Lúc này mới đủ hoàn lại. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, sắc bén con ngươi nhìn về phía khô vinh. Ngươi! Cho cười, vẻn vẹn một nữ tử, liền muốn đại lý hủy diệt. Tiêu giao phái làm việc có phải hay không quá mức bá đạo một chút? Đúng là như thế, liền xem như công chúa cũng không có lớn như vậy năng lực. Lăng thiên thí chủ còn xin tự trọng. Mấy cái bản chữ lót người, lần nữa huyên náo. Một lời một câu đem Lăng Thiên nói không còn gì khác Lăng Thiên nhìn chăm chú Khô Vinh Ha <cười> ha Khô Vinh Đại Sư cũng là như thế cho rằng sao Ai Nếu như còn có một tia hy vọng Đại Lý cũng sẽ cố gắng lấy được Lăng Thiên Thí Chủ tha thứ Bất quá Thí Chủ đã quyết định hủy diệt Đại Lý Cái này nói lại nhiều thì có ít lời gì đâu Lắc đầu Khô Vinh chậm rãi đứng lên Chính như khô vinh lời nói, lăng thiên tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới buôn tha đại lý. Giờ phút này, cái này đại lý chính quyền hẳn là bị cao gia đoạt quyền đi. Đột nhiên, vừa đến kinh thiên kiếm quang lao ra. Kiếm quang này cấp tốc, tựa như thiểm điện một giảng. Vương ngữ yên đang muốn xuất thủ, lăng thiên nhô ra tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Quỳ hoa bảo điển tranh. Hoàng Tuyền kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang, tàn hoa bay xuống, một loại thây lương kiếm ý hiện ra, lập tức cái này cô tịch kiếm quang mang theo sắc đẹp đâm về hư không. Phanh, một người mặc áo đỏ người, hai mắt mang theo lửa giận, mang theo sát ý, giết, dài nhỏ kiếm hiện ra sắc bén kiếm quang, phanh, đụng vào Hoàng Tuyền kiếm, tựa như đầu hũ vỡ vụn, Xoạt sẹp. Kiếm quang trói mắt, một đầu huyết hồng cánh tay đã bay khỏi. Cái này áo bào đỏ người gầm thép. a, Điều đó không có khả năng, ta đã tôn sư tứ trọng, làm sao không phải ngươi một chiêu chi địch. Mang theo lửa giận, bưng bít lấy đã bị chém đứt cánh tay phải thối lui đến nơi xa. Vô số người thấy rõ người này tướng mạo. Đây là đoàn chính thuần. Đây không phải đoàn chính thuần sao? Làm sao loại này bộ dáng? Quên đi, những năm này chân bào tắc suất thủ một loại rượu gì kiếm pháp được xưng là tịch tà kiếm phủ. Người nói, cái kia như luyện công pháp này trước phải tự cung kiếm phủ. Một thân áo đỏ càng là sát phấn lót. Lúc đầu một người phong lưu vương gia hiện tại hóa thành một tên ngay. Vô số người cảm giác được buồn nôn, nhìn xem đoàn chính thuần cảm giác được buồn nôn. Phu quân Đây chính là đoàn chính thuần sao? Có thể giao cách ta sao? Ta muốn vì mẫu thân báo thù. Tuyệt mỹ dung nhan hiện ra một tia nũng nịu chi ý. Lăng thiên im lặng gật đầu, cách này vương ngữ yên nở nụ cười xinh đẹp, lập tức một vòng sát ý trực tiếp hướng về đoàn chính thuần đánh tới. Bị lăng thiên chặt đứt cánh tay, cách này đoàn chính thuần như thế nào là vương ngữ yên đối thủ? Vẹn vẹn mấy chiêu đoàn chính thuần đã rơi vào hạ phong. Bất quá một đạo màu trắng bóng sáng bay tới. Đừng có xiết cha ta cha. Lại là một cái áo đỏ người, bất quá người này còn mang theo một cái áo trắng người. Hai người hóa thành huyễn ảnh trực tiếp thẳng hướng vương ngữ yên. Đã thấy một thanh kiếm sắc xuất hiện tốc độ này cực nhanh trực tiếp đâm về vương ngữ yên. Vương Ngữ Yên xoay người một cái, lời trảo vô cùng sắc bén trực tiếp rơi xuống cái này tế kiếm, cọ sát ra một trận hỏa hoa. Bất quá áo trắng người, cũng là một kiếm đâm ra. Kiếm này cực nhanh, xa xa siêu việt đoàn chính thuần. Lăng Thiên trực tiếp hóa thành huyễn ảnh, phóng tới Vương Ngữ Yên. Trưởng ra như rồng, một đầu màu tím thần long gào thét, ngang Thần Long tuôn hướng ba người, cách này áo trắng người cười lạnh tế kiếm bên trong hiện ra kiếm mang, phanh, Chân khí văng khắp nơi, hủy diệt hết thầy. Lăng thiên ôm vương ngữ yên, rơi xuống thạch tháp chi đỉnh. Đoàn chính thuần đoàn dự, mộ dung phục. Hết thầy ba người đều tu luyện quỳ hoa bảo điển. Các ngươi thật là có chút ý tứ. Một câu trong nháy mắt dẫn tới vô số người kinh hãi. Nhìn kỹ, ở trong đó áo trắng người, chính là mộ dung phục. Năm đó mộ dung phục chạy thế nào đi tu luyện quỳ hoa bảo điển. Vô số người kinh hãi, không dám tin một màn này. Cách đó không xa đoàn chính minh thì là gầm thét Dự nhi. Nửa năm này ngươi chạy đi đâu, tu luyện thế nào quỳ hoa bảo điển. Cách này đoàn dự, thế nhưng là đoàn gia duy nhất sòng dõi. Hiện tại cũng tu luyện quỳ hoa bảo điển, tại sao có thể? Đoàn dự có chút buồn cười. Bá phụ, tu luyện quỳ hoa bảo điển có cái gì không tốt, ta bây giờ mới biết làm nữ nhân chỗ tốt. Nhất là tìm tới yêu ta mộ dung ca ca. Nói càng là thâm tình nhìn về phía mộ dung phục. Mộ dung phục giữ tờn tranh khuôn mặt, hiện ra vẻ hài lòng. Lăng thiên có loại buồn nôn cảm giác muốn nôn mửa. Đây là cái gì cùng cái gì, mộ dung phục tu luyện quỳ hoa bảo điển, lăng thiên đắc ở cảm giác kỳ quái. Hiện tại cách này đoàn dự cùng mộ dung phục làm cùng một chỗ, càng là làm cho người buồn nôn. Nhất là đoàn dự xưng hô mộ dung phục là mộ dung ca ca. Đoàn chính minh lửa giận ngút trời, chỉ vào đoàn dự. Ngươi! Ngươi! Một ngụm lão huyết phun ra ngoài kém chút tức đến ngất đi. Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org, chương 162, Thái giám tổ ba người, kinh, không dám tin. Đoàn dự vậy mà trở thành cái dạng này càng là cùng mộ dung phục ở cùng một chỗ. Liền xem như lăng thiên Giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm Quỳ hoa bảo điển Loại này võ tung Không chỉ có có thể cải biến một người sinh lý Càng là cải biến một người tâm lý Bây giờ đoàn dự cải biến Hoàn toàn biến thành một nữ tính Bất quá cách này mộ dung phục là chuyện gì xảy ra Cũng là tu luyện quỳ hoa bảo điển Theo lý tới nói biến thành nữ nhân Bây giờ lại là gia thích một cách đoàn dự Tốt, lăng thiên đơn giản muốn nôn mửa, nhẹ nhàng ôm vương ngữ yên, nhìn chăm chú những người này. Ha <cười> ha! Đại lý thật sự là có một ít ý tứ. Nếu như đoàn chính minh tại trở thành thái giám, thật sự là một tên thái giám hoàng triều. Ngươi! Ngươi! Đoàn chính minh lửa giận ngút trời trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Cách này đoàn chính thuần bị phế, tu luyện quỳ hoa bảo điển không có cái gì. Bất quá cái này đoàn dự cũng tu luyện quỳ hoa bảo điển càng là đem mình làm nữ nhân. Giờ phút này quan chiến người đông đảo. Giang hồ các môn các phái tất cả đều người tới. Không ra mấy ngày toàn bộ giang hồ đều sẽ biết được những chuyện này. Đại lý còn có cái gì mặt mũi còn sống ở thế. Tuy nghĩ thế đoàn chính minh trực tiếp lửa giận. Giết. Đoàn chính minh chỉ trích một kiếm mang theo bảo ngược khí tức. Cách này đoàn thị kiếm pháp, vốn chính là đại khai đại hợp kiếm pháp. Bây giờ hóa thành một loại sát khí tung hoàng kiếm pháp, hoàn toàn tràn ngập đoàn chính minh lửa giận Lăng thiên cười lạnh, nhẹ nhàng vung ra hoàng tuyển kiếm. So kiếm. Ngươi còn quá non. Kiếm ý trùng thiên, vẻn vẻn đâm ra một kiếm. Những năm này, lăng thiên đem kiếm pháp dung hợp. Thương vân kiếm pháp, táng hoa kiếm pháp. Vô số kiếm pháp diễn hóa, hóa thành hiện tại kiếm pháp Cái này kiếm pháp bao quát vạn tượng Đây là tinh vũ từ thất tinh quyền bên trong thôi diễn ra thiên cương tam thập lục kiếm Thiên cương kiếm pháp, một kiếm chính là đại biểu một viên tinh thần Chính như thất tinh quyền một dạng, một thức quyền pháp chính là đại biểu một loại tinh thần 36 kiếm, 36 loại kiếm ý Kiếm ý này chính là tinh thần chi ý Có tử vi tinh đế vương kiếm ý, cũng có được tham mát tinh sát lục kiếm ý, cũng có được thái âm thê lương cùng lạnh nhạt Thiên cương tam thập lục kiếm kiếm nhất. Một kiếm hoành không, nương theo kiếm mang. Kiếm mang này sắc bén trực tiếp phá toái hư không. Bên trên bầu trời tinh quang rèn luyện trực tiếp diễn hóa một loại sát ý. Một kiếm này chính là tham lang kiếm. Kiếm ý trùng thiên, nương theo sát ý sát ý đối sát ý, đoàn chính minh hai mắt hiện ra một loại huyễn ảnh, trong nháy mắt cảm giác một trận tử vong chi ý. Lăng thiên một cái giậm chân, hoàng tuyền kiếm trực tiếp nương theo kiếm mang đâm xuyên đoàn chính minh giết hầu. xoay người một cái trực tiếp thẳng hướng bọn này hòa thượng. khô vinh thở dài, giết. khô vinh biết được, hôm nay không phải lăng thiên tử vong, chính là đại lý diệt vong. Lăng thiên muốn không chỉ là thiên long tử bí tịch càng là bọn hắn toàn bộ đại lý. Nghĩ đến đây, khô vinh cũng không có lưu thủ trực tiếp thẳng hướng lăng thiên. Nhẹ nhàng điểm một cái, chính là nhất dương chỉ. Cái này tràn ngập sinh cơ nhất dương chỉ từ khô vinh nơi này lại là khác biệt. Nửa khô nửa quang vinh, sinh tử tương kiến chính là sinh tử nhị khí. Chỉ kình tuôn hướng lăng thiên. Lăng thiên xoay người một cái trực tiếp thẳng hướng khô vinh. Thiên cương tam thập lục kiếm kiếm nhị. Kiếm mang tràn ngập trực tiếp đâm về cái này nhất dương chỉ. Sinh tử tương giao chỉ pháp trực tiếp rơi xuống kiếm mang. Phanh. Kiếm quang lập lò chân khí văng khắp nơi. Mặt đất năm cái hòa thượng trực tiếp lửa giận. Tạm tử. Lại nhìn lục mạch thần kiếm. Trong nháy mắt. Năm đạo kiếm quang bắn ra chính là lục mạch thần kiếm. Năm cây hòa thượng chân khí không đủ càng là không tinh khiết. Một người tu luyện nhất mạch kiếm pháp cũng coi như miến cứng. Lăng thiên một cây dầm chân hóa thành thanh phong. Thiên cương tam thập lục kiếm kiếm tam. Trong nháy mắt đâm ra ba kiếm ba kiếm bao khỏa kiếm mang này hướng về phía kiếm khí phóng đi. Lăng thiên tay trái thì là chỉ trích một trường. Bài vân trường, nước chảy tràn ngập cương mãnh trường kình vọt thẳng hướng khô vinh. Khô vinh vẫn như cũ nhấn một ngón tay, cái này sinh tử sen lẫn nhất dương chỉ thật là khiến người khó mà nắm lấy. Xoay người một cái, lần nữa đâm ra một kiếm, tranh. Bỗng nhiên, nơi đây kiếm quang tràn ngập. Năm cái hòa thượng, khô vinh. Kiếm khí, nhất dương chỉ, tất cả đều huy sái đi ra. Lăng thiên vẻn vẹn một thanh kiếm, lại diễn dịch 36 kiếm. Tinh vũ hấp thu tinh quang, nói. Chủ nhân, cách này thiên cương tam thập lục kiếm, đại biểu thiên cương 30 lục tinh. Những này tinh thần cũng không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Một khi lĩnh ngộ những này tinh thần ý cảnh, mới có thể phát huy 36 kiếm uy lực. Đáng tiếc chủ nhân hiện tại vẻn vẹn lĩnh ngộ một chút kiếm ý. Hoàn toàn không đồng bộ. Bất quá đối phó bọn gia hỏa này đầy đủ. Tinh vũ mặc niệm, lăng thiên trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cách này kiếm pháp đối ứng 36 khỏa tinh thần. Những này tinh thần đương nhiên sẽ không tốt như vậy lính ngộ. Bỗng nhiên, lăng thiên đâm ra một kiếm. Thiên cương tam thập lục kiếm kiếm tam thập lục. 36 đạo kiếm quang trực tiếp giao hội, diễn dịch kiếm trận tinh thần lập lòe phối hợp quang mang phát ra nguy hiểm. Khô Vinh gầm thét. Sinh tử nhất dương. Khô Vinh tu luyện Khô Vinh thần tông, đem sinh tử chi ý dung nhập nhất dương chỉ. Cái này nhất dương chỉ mang theo sinh tử, cũng không phải đơn giản như vậy tồn tại. Phanh. Thiên Long tử bỗng nhiên đi trước một trận kiếm khí hải dương, trong đó năm cái hòa thượng đang kiếm quang này bên trong trực tiếp tử vong. Vẹn vẹn còn lại khô vinh một người Khô vinh ngầm lấy máu tươi Mang theo tinh quang Làm sao có thể Người vẹn vẹn tông sư tam trọng Làm sao có mạnh mẽ như vậy chân khí Ha <cười> ha <cười> Hiếm thấy vô cùng Nhìn chăm chú cái này chết thảm hoa thượng Nhìn về phía vương ngữ yên Vương ngữ yên giờ phút này đối mặt đoàn Dự cùng mộ dung phục vây công Kiều Phong đã đi lên hỗ trợ Kiều Phong đã biết được, năm đó nhãn môn quan sự tình chính là mộ dung gia truyền tin. Hiện tại hai người chiến đấu, thật đúng là lực lượng ngang nhau. Lăng thiên trực tiếp đâm về khô vinh, khô vinh chắp tay trước ngực. A-di-đà-phật Thời khắc sinh tử, có đại khủng bố. Hôm nay không chết, ngày sau tất nhiên tiến vào đại tông sư. Lăng thiên thí chủ Nhẹ nhàng một lời Lăng thiên cũng sẽ không quản nhiều như vậy, cũng không thích hợp kiếm pháp. Trong hai tay trực tiếp hội tụ thủy cầu. Tam phân quy nguyên khí. Cương mãnh chân khí trực tiếp thẳng hướng khô vinh. Khô vinh giật mình. Nếu không sử dụng kiếm pháp. Lập tức nhấn một ngón tay, lại phát hiện cái này tam phân quy nguyên khí cương mãnh càng là tinh thuần vô cùng. Đây là đại tông sư chi cảnh chân khí, cái này sao có thể? Người vẻn vẻn tông sư tam trọng chân khí đã đạt đến đại tông sư chi cảnh. Khô vinh chân khí ngay tại thoát biến, nếu như hôm nay không chết, tất nhiên tiến vào đại tông sư chi cảnh. Đáng tiếc Lăng Thiên sẽ không để lấy một địch nhân trở thành đại tông sư chi cảnh. Bỗng nhiên nhấn một ngón tay. Tam nguyên quy nhất. Lăng Thiên tại thiên không Diễn hóa ba loại võ tông, cuối cùng chân khí giao hòa, hóa thành một chỉ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chấm o sờ g. Chương 163. Giết khô vinh. Tam nguyên quy nhất. Tam phân quy nguyên khí vốn là cương mãnh bây giờ giao hòa một thể. Hóa thành một chỉ. Cách này đầu ngón tay ẩm chứa chân khí mạnh mẽ dường nào, cường đại cỡ nào. Giờ phút này, lăng thiên khí huyết oanh minh trực tiếp điểm ra một chỉ. Nếu như là người bình thường coi như tu luyện tam phân quy nguyên khí, cũng không dùng đến một chiêu này. Một chiêu này quả thực kinh khủng, hội tụ mạnh mẽ như vậy chân khí, làm không cẩn thận mình cũng chịu đựng không được. Hiện tại trực tiếp điểm ra một chỉ cường hoàng chỉ kình, vọt thẳng lấy khô vinh bay đi. Khô vinh trong lòng kinh hãi có thể cảm giác chiêu này cường đại. Toàn thân chân khí bao khỏa, nửa khô nửa quang vinh trực tiếp hóa thành sinh tử một chỉ. Lăng thiên hai mắt nhíu lại trong lòng hỏi thăm. Tinh vũ. Thôi diễn như thế nào? Chủ nhân. Đây là nhất dương chỉ. Kinh mạch cũng có được đối ứng, cái này nhất chính nhất phản kinh mạch thôi đồng nhất dương chỉ, hóa thành loại này sinh tử nhất dương chỉ. Chủ nhân đây chính là vận chuyển lộ tuyến. Tinh vũ nói, tướng tinh ánh sáng hội tụ, diễn hóa mấy đầu kinh mạch. Tinh vũ là thôi diễn trí bảo, nhất là lăng thiên linh hồn cũng dung hợp một bộ phần lượng tử máy tính. Vì thế tinh vũ có thể biết được lăng thiên suy nghĩ trong lòng. Lăng thiên hai mắt nhìn thấy chiêu thức, trong nháy mắt liền bắt đầu phân giải, đem lính ngộ, tại thông qua tinh vũ thôi diễn. Cái này hoàn toàn chính là đã gặp qua là không quên được, vừa học liền biết. Giờ phút này bên trên bầu trời hai đạo chỉ kình oanh minh. Oanh! Đầu ngón tay sinh ra oanh minh càng là trong nháy mắt bảo tạc. Phúc phúc! Khô Vinh phun ra ba thước huyết kiếm, nhìn chăm chú lăng thiên. Thật sự là cương mãnh chân khí, còn có cái này chân khí tinh thuần. Khô Vinh mặc dù là tông sư lục trọng đáng tiếc đã tuổi già. Nhất là chân khí không sánh bằng lăng thiên đương nhiên sẽ không lăng thiên đối thủ. Giờ phút này, lăng thiên cười khẽ, lắng lại vừa rồi thể nổi sôi trào khí huyết, lập tức nhẫn một ngón tay. Âm dương nhất chỉ. Nhất dương chỉ làm cơ sở, dẫn động trong hai mắt âm dương chi khí. Thái âm thái dương, hai loại chân khí hội tụ, hóa thành một chỉ này. Âm dương giao hòa trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Khô Vinh giật mình, không dám tin. Làm sao có thể? Chân khí mãnh liệt, sinh tử một chỉ đụng vào lăng thiên âm dương chỉ trực tiếp tan rã hóa thành cho bụi. Phúc phúc! Âm dương trực tiếp rơi xuống khô Vinh đầu lâu. Âm dương bỗng nhiên bảo tạc trong nháy mắt hóa thành một loại va chạm năng lượng trùng kích. Âm âm. Đầu lâu vỡ vụn, khô vinh trực tiếp tử vong. Chỉ như vậy một cái sắp trở thành đại tôn sư tồn tại cứ như vậy bị lăng thiên giết. Lăng thiên chưa từng chút nào để ý chân khí khối lượng trinh lệ ở nơi nào. Chỉ cần không phải chân chính đại tôn sư chân khí khối lượng liền siêu việt không được lăng thiên. Hoàng tuyển thủy sèn luyện, không ngừng tăng cường. Lăng thiên chính là tôn sư bên trong mạnh nhất. Quay người nhìn chăm chú xa xa chiến đấu, mộ dung phục cùng kiều phong ở giữa chiến đấu, cũng coi là một loại đặc thù chiến đấu. Mộ dung phục vốn là có võ học gia truyền, bây giờ tu luyện quỳ hoa bảo điển chân khí trong cơ thể cấp tốc tăng cường, sử dụng ra chiêu xấu cũng là càng phát ra có uy lực. Cùng Kiều Phong vậy mà chiến một cái thế lực ngang nhau, bất quá Kiều Phong dần dần tiếp cận Thượng Phong. Vương Ngữ Yên cùng đoàn dự ở giữa chiến đấu, cũng xem là tốt, bất quá so sánh Kiều Phong cùng Mộ Dung Phục vẫn còn có chút chinh lịch. Lăng Thiên cũng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đi hướng trước, đem cái này Thiên Long tự bên trong lục mạc thần kiếm thu thập lại. Tinh Vũ lập lò quang mang. Chủ nhân Lục mạch thần kiếm đã nhớ kỹ, ngay tại một lần nữa thôi diễn. Chủ nhân tiểu tắc loại một lát. Lăng thiên nghe vậy trực tiếp đi ra đại điện. Giờ phút này đại điện bên ngoài toàn bộ thiên long tử đều là yên tĩnh im ắng. Lăng thiên khiêu chiến thiên long tử. Biết là cuộc diện này. Khô Vinh vậy mà chết tại lăng thiên trong tay tức thì bị lăng thiên sử dụng chỉ pháp đánh giết cách này đại lý chính là nhất dương chỉ nổi danh tại đối phương mạnh nhất địa phương đem đánh giết, đây là cỡ nào cường đại cùng phách lối Bất quá đây không phải chính yếu nhất, những người này cũng biết thiên long tự diệt vong toàn bộ đại lý cũng liền diệt vong. Bây giờ còn sót lại một cái người thừa kế, cũng chính là đoàn dự còn trở thành cái dạng này. Lăng thiên đi ra đại điện, nhìn chăm chú những này võ lâm người. Từng cái lộ ra sợ hãi, cũng vẻn vẻn sợ hãi. Lúc đầu vô số người muốn cướp đoạt bí tịch, nhưng là bây giờ Lăng Thiên vậy mà như thế cường đại triệt để đem một số người tham lam cho đánh bại. Nếu như Lăng Thiên vẻn vẻn một người, tuyệt đối có vô số người muốn cướp đoạt bí tịch. Đáng tiếc Lăng Thiên không phải một người, có chân bảo các như thế một cái thế lực lớn, bây giờ càng là chiếm cứ đại lý, điểm này dám trêu chọc Những người này không dám trêu chọc những người còn lại cũng vèn vèn các đại thế lực. Lăng thiên nhìn chăm chú đối chiến người, nhẹ giọng nói ra. Ngứ yên. Vương ngứ yên im lặng im lặng, đối mặt tựa như dụ mì đoàn dự trực tiếp diễn hóa lời chào Cái này cử âm thần trào tại vương ngứ yên nơi này đơn giản trở thành vô thượng thần tông. Mang theo hình phong, lời chào mang theo chân khí, hóa thành lưới sao. Phanh. Song trảo đụng vào tế kiếm, phát ra kim cương thanh âm. Vương ngữ yên bị lăng thiên dạy bảo, tự nhiên dạy dỗ ra một cách hoàn mỹ hóa thân. Tu luyện thiết trường, hai tay tựa như tinh cương. Mặc dù huyển như ngọc thạch nhưng là ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, phanh. Tế kiếm trực tiếp bị đánh nát, vương ngữ yên trực tiếp thẳng hướng đoàn dự. Đoàn dự phát ra khàn giọng thanh âm. Người nữ tử này cũng không biết ôn nhu. Vậy mà như thế cương mãnh bộ dạng này cũng sẽ không chiêu nam nhân ra thích. Lời nói này hiển hiện, hiện Lăng Thiên cũng nhìn không được muốn nôn mửa. Nhẹ nhàng một chiêu, vương ngữ yên bay thẳng hướng Lăng Thiên. Lúc đầu sát ý khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục ôn nhu tựa như tiên nữ một dạng rơi xuống Lăng Thiên trong ngực. Phu quân! Lại cho ta một chút thời gian tuyệt đối có thể giết đoàn dự Lăng thiên lắc đầu Nhìn chăm chú đứng ở nơi đó Bao hàm thân tình nhìn chăm chú mộ dung phục đoàn dự Không hổ là đoàn dự Trời sinh ginh mạch tổ thông Vẹn vẹn thời gian nửa năm Vậy mà đem tịch tà kiếm phổ luyện đến đạt đến trình độ tuyệt vời Tông sư lục trọng chi cảnh thật là có chút không thể tưởng tượng nổi Lời nói rơi xuống Dẫn tới đoàn dự chú ý Đoàn dự nhìn về phía lăng thiên Mang theo nghi hoặc ngươi làm sao quen thuộc như thế Còn biết ta tu luyện không phải quỳ hoa bảo điển Là tịch tà kiếm phủ Lăng thiên cười khẽ Cái này đoàn dự tựa như cảm giác được Cái gì một dạng trực tiếp hay đầu rối quỳ xuống đất ngươi là sư phụ Bất quá bộ dạng này không đúng Chẳng lẽ là dịch dung Bất quá vì cái gì dịch dung Đoàn dự nói, nhìn về phía lăng thiên tiếp tục nói ra. Thì ra là thế, là đại lý sao? Sư phụ dạy bảo dự nhi, khiến cho dự nhi biết được làm nữ nhi khoái hoạt. Nếu như sư phụ muốn giết chết đại lý nhất mạch, sư phụ trực tiếp phân phó là được rồi. Bất quá sư phụ trước khi rời đi, lưu lại đem hóa thành nữ tử y thuật, có phải thật vậy hay không? Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Chương 164 Đoàn dự lý tưởng. Y thuật biến thành nữ nhân. Lăng thiên tử lẩm bẩm nửa năm trước sự tình, hắn có chút quên đi. Đoàn dự có chút vội vàng, chỉ thiếu chút nữa dập đầu. Đây chính là liên quan đến đoàn dự cả đời chuyện hạnh phúc. Hắn làm sao có thể không cấp thiết Lăng thiên cười khẽ Biến thành nữ nhân y thuật tự nhiên tồn tại Lần trước đưa cho ngươi y thư Không phải có y chép biến thành nữ tử phương pháp sao Đúng là như thế Đổ nhi dựa theo sư phụ lời nói Chậm rãi biến thành nữ tính Bất quá đổ nhi muốn cho mộ dung ca ca sinh đứa bé Dù sao mộ dung ca ca là yến quốc hoàng thất người Một lời rơi xuống Lăng thiên đã ở trợn mắt hốt mồm. Đây là cỡ nào hung hãn lời nói cái này đoàn dự thật sự là nhập ma. Nơi xa Kiều Phong lửa giận ngút trời. hỗn chứng. Ta Kiều Phong đường đường tốt đẹp nam nhi, vậy mà cùng ngươi mộ dung phục nổi danh. Thật sự là tức chết ta vậy. Kiều Phong cũng là buồn nôn, nghe được cái này đoàn dự nói như vậy, nhìn chăm chú cái này mộ dung phục đơn giản nôn mửa. Loại người này, vậy mà cùng mình nổi danh Mộ dung phục sắc mặt đỏ lên, nhìn chăm chú đoàn dự Im miệng, ngươi Không nói thì không nói, mộ dung ca ca đừng nóng giận Đoàn dự có chút nũng nịu lời nói, vô số người thổ huyết Dựa vào Lão tử vậy mà thấy cảnh này, ta đơn giản muốn mù Ta sắp bị buồn nôn chết rồi Cái này mộ dung phục cùng đoàn dự vậy mà loại này bộ ráng. Trước kia biết được tịch tà kiếm phủ cường hoành, bất quá chân bảo các nhiều như vậy võ học. Sẽ chú ý loại này võ học. Hiện tại xem ra, đây thật là yêu nghiệt võ học. Buồn nôn, buồn nôn. Lăng thiên cũng là im lặng, dạy bảo đoàn dự, hoàn toàn chính là đùa giỡn. Ai biết làm ra như thế một cách yêu nghiệt, nhìn chăm chú đoàn dự. Lăng thiên nhớ tới chân chính Đông Phương bất bại. Cái kia tu luyện quỳ hoa bảo điển tử cung Đông Phương bất bại. Giờ phút này kiều phong lửa giận ngút trời trực tiếp chỉ trích song trường. Đi chết. Mộ dung phục hai mắt nhíu lại đang muốn xuất kiếm bất quá mới vừa rồi bị đoàn dự buồn nôn chân khí lại có chút sôi trào. Không tốt. Đây là mộ dung phục ý nghĩ trong lòng. Lập tức cái này thần long gào thét trực tiếp rơi xuống mộ dung phục ở ngực. Không ngăn trở kịp nữa, vẹn vẹn vận chuyển chân khí, sử dụng đấu chuyển tinh di. Oanh! Kiều phong trường lực hùng hậu cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận. Phúc phúc! mộ dung phục phun ra ba thước huyết kiếm trực tiếp hóa thành diều bị đứt dây, Đoàn dự giật mình. mộ dung ca ca. Trực tiếp bổ nhào qua. Hướng về mộ dung phục bay đi Không hổ là một trong những nhân vật chính Cách này đoàn dự tập võ thời gian hơi ngắn Nhưng là cách này tiến bộ đơn giản thần tốc. Trong nháy mắt ôm mộ dung phục Mộ dung ca ca Ngươi không sao chứ Thâm tình lời nói Khiến cho mộ dung phục lửa giận thiêu đốt nhịn không được trực tiếp phun ra máu tươi Kiều Phong càng là chỉ trích song trường Các ngươi hai cái thái giám Màu vàng thần long gào thét trực tiếp thẳng hướng đoàn dự cùng mộ dung phục. Đoàn dự trực tiếp ôm mộ dung phục, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chú Kiều Phong. Hừ! Tổn thương mộ dung ca ca, ta cùng các ngươi cách bang không xong. Mộ dung phục thì là phun ra tức giận mà nói. Không cần nói nhảm, rời đi nơi này. Là! Hết thảy đều nghe mộ dung ca ca. Đoàn dự ôm mộ dung phục trực tiếp hóa thành mì ảnh biến mất. Kim xà thần long vẹn vẹn rơi xuống đất, đem đá xanh đập nát. Kiều Phong nhìn chăm chú hai người này. Thật sự là buồn nôn. Không chỉ là Kiều Phong một người, giờ phút này quan chiến người tất cả đều là cảm giác được buồn nôn. Lăng thiên thì là trợn mắt hốc mồm. Dạy bảo ra một cái lưu nghiệt. Trong nháy mắt ba ngày đã qua cái này đại lý thiên long tử sự tình trong nháy mắt truyền vang toàn bộ giang hồ. Đại lý thiên long tử, khô vinh bị lăng thiên chém giết. Toàn bộ đại lý hoàng thất đều bị tàn sát, bây giờ đại lý bị cao gia nắm giữ. Lăng thiên cũng bị vô số người sợ hãi, trước kia lăng thiên đều là tại giá ngoại hoang vu giết người, phàm lại nhìn thấy lăng thiên người xuất thủ cơ bản đều đã chết. Hiện tại vô số người biết được cái này chân bảo các các chủ mạnh mẽ giường nào. Hiện tại cũng không có người dám truy sát lăng thiên, lăng thiên đối với cái này còn có chút không thú vị. Chí ít huyết hoàn không thể sản xuất hàng loạt. Trừ bỏ những này, cái kia chính là đoàn dự cùng mộ dung phục sự tình. Vấn đề này truyền khắp giang hồ, toàn bộ giang hồ đều sôi trào. Gặp qua biến thái cũng không có gặp qua biến thái như vậy. Nam mộ dung Sưng hào, lần nữa truyền khắp giang hồ. Bất quá lập tức có người xưng hô đoàn dự cùng mộ dung phục điển hình vợ chồng. Lời nói này rõ ràng chính là làm người buồn nôn. Kiều Phong càng là tại trong cái bang hạ lệnh, gặp được hai người, nhất định đem giết. Không nói đến mộ dung phục cùng đoàn dự như thế nào, liền nói cái này thiếu lâm càng là phẫn nộ. Thiên Long từ thời điểm, Lăng Thiên trực tiếp đem huyền nan giết, càng là quang minh chính đại đem giết. Kể từ đó, huyền tử trực tiếp thông báo toàn bộ giang hồ. Thiếu lâm tự cùng chân bảo các thề bất lưỡng lập. Lập tức Thiếu lâm tự hiểu triệu bên ngoài tục gia đệ tử, tất cả đều hướng về Thiếu lâm hội tụ, giống như cùng chân bảo các đại chiến. Bất quá Lăng Thiên đã sớm phân phó chân bảo các ngắn ngủi ba ngày. Vô số chùa miếu bị tàn sát, thiếu lâm 72 tuyệt ký càng là phát ra toàn bộ võ lâm. Hiện tại trong giang hồ trên cơ bản mỗi người đều xếp một môn 72 tuyệt ký. Có người nói thiếu lâm võ học phát dương quang đại. Bất quá có ít người thì là nói đây là thiếu lâm sỉ nhục. Kỳ thật cũng thế, cách này thiếu lâm 72 tuyệt truyền khắp giang hồ, vô số người học tập đằng sau. Sẽ không tán đồng mình là hòa thượng, là thiếu lâm truyền nhân. Có ít người thậm chí học được tuyệt ký cùng thiếu lâm người khiêu chiến. Khá lắm, hiện tại thiếu lâm hoàn toàn lộn xộn. Nhất là thiếu lâm tục gia đệ tử, những người này vèn vẹn học tập một chút gia lông, hiện tại học được tuyệt ký đằng sau cho rằng thiếu lâm tự mình keo kiệt. Lúc đầu trải rồng thiên hạ thiếu lâm tục gia đệ tử trực tiếp phản bội vô số. Vì thế, cái này thiếu lâm hiểu triệu tục gia đệ tử, muốn khai chiến, Lăng Thiên không nhìn thẳng. Bất quá liền cái này lúc này trong giang hồ lại là vô số người bắt đầu bị giết. Những người này đều chết tại tuyệt ký của mình xuống tới, vô số người cho rằng đây là mộ dung phục. Còn Lăng Thiên, sớm đã bị giang hồ bài trừ ở bên ngoài. Lăng Thiên sử dụng chiêu thức cơ bản đều là tự sáng tạo chiêu thức. Những chiêu thức này tại chân bảo cách không có buôn bán, Mộ Dung Phục xuất hiện, vô số người tự nhiên nói là Mộ Dung Phục giết người. Ai biết, lúc này Kiều Phong cùng một cái người áo đen tại vô tích thành đại chiến một trận. Người mặc áo đen này cũng sử dụng đấu chiến tinh di trong nháy mắt xuất hiện Mộ Dung Bắc. Mộ Dung Bắc xuất hiện, toàn bộ giang hồ đều sôi trào, nhất là Mộ Dung gia lịch sử bị vạch trần. Vô số người đem trách nhiệm tất cả đều trách tội tại mộ dung bắc nơi này Bất quá Kiều Phong lại đụng phải một người Cùng người này đại chiến Người này tự xưng Kiều Phong lão cha Là đại lưu người thanh này Kiều Phong khí không nhẹ Kiều Phong muốn hạ sát thủ Bất quá bị người này thoát đi Thiếu lâm phát ra tin tức Đây chính là Kiều Phong cha ruột tiêu viễn sơn Kiều Phong chính là người khiết đan Khá lắm Lời nói này ra ngoài Mà tin Toàn bộ giang hồ đều không tin Kiều Phong càng là tuyên chiến Đem vô số chùa miếu phá hủy Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi vô chuyện.org Chương 165 Cưu ma trí Giang hồ đại loạn Lại tại trong vòng một ngày lắng lại. Đại liêu xâm lấn, dẫn tới toàn bộ đại tống kinh động võ lâm chi tranh tự nhiên lắng lại. Đại liêu khởi binh 30 vạn, trùng trùng điệp điệp tiến công đại tống. Đại sự như thế, tự nhiên dẫn tới giang hồ dung động. Giờ phút này toàn bộ giang hồ tự nhiên đem quốc gia đặt ở phía trước. Cách bang vốn chính là triều đình ủng hộ môn phái, tự nhiên nghĩa vô phản cố gia nhập biên quan, ngăn cản đại liêu quân đội. Thiếu lâm cũng là hội tụ tục gia đệ tử, rất là một chút đời chữ huyền người cũng là hướng về nhãn môn quan xuất phát. Không có cách, đây là bị đại tống uy hiếp. Những năm này thiếu lâm rất thư thái, thậm chí triều đình đều tin tưởng thiếu lâm ở sau lưng gây sự tình. Thiếu lâm trăm miệng khó cãi, cũng chỉ có thể hướng về chiến trường tiến lên, hy vọng rửa sạch chỗ bẩn. Thiếu lâm cùng các bang không đang đối kháng với càng là miễn cưỡng liên hợp đối kháng đại liêu. Còn lại các môn các phái tự nhiên là tan thành mây khói. Có chút đi theo tiến về nhãn môn quan, có chút thì là. Về nhà lấy các tìm các mẹ. Trung Nam Sơn tiêu giao Sơn Trăng. Trúc Kiếm nói. Chủ nhân Bây giờ giang hậu người tiến về nhạn môn quan người đông đảo Chúng ta chân bảo các muốn hay không phái người tiến về Ha <cái> ha Cái này mấy lần đối cục Hoàn toàn chính là cùng lục phiến môn vị kia đối cục Chân bảo các cùng triệu gia hoàng thất Chính là đối lập tồn tại Đại tống bị đại liêu tấn công xong đến mới tốt Chúng ta tiến đến ngăn cản cái gì Mệnh lệnh chân bảo các Đem sở hữu võ tông nâng giá, sau đó âm thầm đem lương thực, sinh hoạt vật tư. Những vật này tất cả đều nâng giá. Tất cả mọi thứ nâng giá trận chiến tranh này cũng có chút rằng co. Võ học bí tịch nâng giá, giảm bớt trong khoảng thời gian này xuất hiện một số cao thủ. Phải biết chém giết dễ dàng sinh ra cao thủ, nếu có người tại lúc này ở giữa đang chém giết lẫn nhau bên trong, đem võ học dung hội quán thông. Không chừng liền xuất hiện mấy cái tông sư chi cảnh. Võ học bí tịch đề cao giá cả cũng coi là một chút tiểu biện pháp. Kỳ thật Lăng Thiên chủ yếu vẫn là đối phó lục phiến môn, nhất là giấu ở lục phiến môn đại tông sư, mấy lần muốn diệt trừ chân bảo các, bất quá lại là không thành công thôi. Ai kêu Lăng Thiên đứng sau lưng ba tôn đại tông sư đại tống cũng không dám trêu chọc. Bất quá lục phiến môn mấy lần muốn liên hợp thiếu lâm, muốn dựa vào thiếu lâm vị này đại tôn sư đối phó lăng thiên. Đáng tiếc thiếu lâm cùng cái bang mấy lần kết thù kết oán, cái kia lão tăng quét xác lại là vô dục vô cầu, lục phiến môn cũng là bất đắc dĩ. Trúc kiếm 36 đồng, 72 đảo, 365 môn phái Những người này cũng không thể tiến về chiến trường từng cái thành thành thật thật ở lại, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Trúc Kiếm nghe vậy, đem Lăng Thiên phân phó sự tình ghi lại. Lăng Thiên tiếp tục phân phó, đem một ít chuyện. Bài tốt, cũng nghe lấy Trúc Kiếm kể ra nhạn môn quan tình báo. Thời khắc này nhạn môn quan đã hình thành huyết nhục địa ngục, nơi đây chém giết không ngừng càng là đại chiến không thôi. Không có cách chân bào các trải rộng thiên hạ, không chỉ có đại tống bên trong, đại lưu bên trong cũng tồn tại. Nhất là đại lưu quốc chủ, cũng coi là hùng tài đại lược, vậy mà toàn dân tập võ. Khá lắm, cái này 30 vạn quân đội, người người tập võ, tự nhiên chiến lược phi phàm. Đại tống nơi này khác biệt, đại tống hoàng đế sợ hãi quân đội quá mạnh, vậy mà cấm chỉ quân đội học võ. Vì thế, hiện tại nhãn môn quan Hoàn toàn chính là nhân sĩ võ lâm tại ngăn cản. Những này nhân sĩ võ lâm, diệt vong càng nhiều càng tốt, dù sao không phải lăng thiên thủ hạ. Đột nhiên, Trúc Kiếm tiếp tục nói ra. Chủ nhân! Mấy ngày nay chân Bảo các truyền đến tin tức, giống như một tên hòa thượng trộm nhập chân Bảo các luyện tập võ học. Bất quá bị phát hiện đằng sau, mấy lần truy sát, ngược lại bị hòa thượng này giết chết. Bất quá ô lão đại điều tra rõ ràng, người này chính là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Trí. Cưu Ma Trí? Lại là nhỏ như vậy người? Tu luyện ta tự sáng tạo võ học, đây là muốn chết sao? Lăng thiên nói ra, Cưu Ma Trí cái này hoàn toàn chính là muốn chết. Chân bảo các võ học, tất cả đều là Lăng thiên cùng tinh vũ sáng tạo, những này võ học đều có thiếu hụt. Tu luyện càng nhiều, chỗ thiếu hụt này càng lớn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Dựa theo cưu ma trí bản tính, lại tu luyện tiểu vô tướng công tuyệt đối ham hố. Nghĩ lại, lăng thiên tử lẩm bẩm. Tìm tới cưu ma trí tung tích, ta muốn đích thân chiếu cố hắn. Một lời rơi xuống trúc kiếm gật đầu trực tiếp phân phó. Trong nháy mắt, bảy ngày trôi qua. Trong 7 ngày, cưu ma Chí liên tục bôn ba đơn giản khóc không ra nước mắt. Chân bào các bần tăng cùng các ngươi không xong. Cưu ma Chí thở hồng hộc đối mặt chân bào các truy sát đơn giản chính là khóc không ra nước mắt. Mỗi thời mỗi khắc đều muốn làm ra phòng bị. Không chừng liền xuất hiện một sát thủ ăn vài thứ cũng không biết có hay không đột. Cùng nhau đi tới. Liền xem như hoang sơn giá lính cũng có người truy sát, ăn giá thú cũng là có độc. Cư ma Chí hiện tại đơn giản muốn chửi mẹ, cách này chân bào các làm sao cường đại như vậy. Đột nhiên cư ma Chí mệt mỏi tâm thần xuất hiện lần nữa cảnh giác, ngẩng đầu nhìn lên, lại là phát hiện một cách hết lần này tới lần khác ông tử bay tới. Cư ma Chí giật mình. Lăng thiên. Chân bào các các chủ. Đối với Lăng Thiên, cưu ma trí tự nhiên quen thuộc. Thiên Long tự chiến dịch, cưu ma trí là ở chỗ này quan sát, tự nhiên rõ ràng Lăng Thiên cường đại. Mấy ngày không thấy, Lăng Thiên khí tức càng là có chút lăng lệ. Nghĩ đến đây, cưu ma trí nói ra. Lăng Thiên các chủ, Bần tăng vẹn vẹn nhìn lén một ít bí tịch. Những bí tịch này đều là công khai ghi giá, trở lại thổ phiên bần tăng liền đem bạc dâng lên. Cưu ma trí trực tiếp chịu thua, không có cách, lăng thiên quá cường hãn. Nha! Đại sư vậy mà biết sai. Không sai lầm lầm cũng không phải tốt như vậy. Đền bù, phá hư quy củ, liền cần trả giá đắt. Một lời rơi xuống, lăng thiên trực tiếp rơi xuống búng một ngón tay. Tam nguyên quỵ nhất. Vừa ra tay, chính là tam phân thần chỉ. Cưu ma trí chắp tay trước ngực, vội vàng chỉ trích trưởng đao. Đao khí tràn ngập, vậy mà hướng về chỉ kình chém tới. Đây chính là hỏa diễm đao, lấy khí hóa thành đao thi triển đao khí. Loại này võ công cùng loại lục mạch thần kiếm, lăng thiên thu hoạt được lục mạch thần kiếm, trong đó ghi lại chính là lấy khí hóa kiếm phương pháp, sau đó thi triển kiếm chỉ, hóa thành kiếm pháp. Đao khí cùng kiếm khí sống nhau, cũng không biết cái này cưu ma chí vì cái gì ra thích lục mạch thần kiếm, phanh. Chỉ kình cùng đao khí va chạm, trong nháy mắt truyền đến một trận oanh minh. Bất quá đao này khí vỡ nát, hoàn toàn không thể ngăn cản Lăng Thiên Tam phân thần chỉ. Cưu Ma chí đơn giản khóc không ra nước mắt, phát hiện cái này chân khí quá mức tinh thuần, mình bị truy sát 7 ngày 7 đêm, đã sớm mỏi mệt bế quan, chân khí cũng là hao phí cực lớn. Bất quá Cưu Ma chí đối mặt một chỉ này, cũng là nhô ra một chỉ Đầu ngón tay lập lòe quang mang này chính là đại lực kim cương chỉ Kết chi. Còn lại chỉ kình trực tiếp bẻ gãy cưu ma trí ngón tay. Lập tức cưu ma trí phun ra máu tươi. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 166 Phá thể vô hình kiếm. Trốn. Đây là cư ma trí tâm tư trực tiếp dựa vào chỉ kình lực lượng trong nháy mắt hướng về nơi xa chạy vội. Lăng thiên rơi xuống đất, nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mèo vườn chuột sao. Một cây dẫm chân trực tiếp hóa thành một trận thanh phong. Luận Kinh Tông, Lăng thiên hoàn toàn chính là trong gió chi thần. Nhất là phong thần thối, dung hợp, Lăng Ba Vi Bộ. Hóa thành tuyệt thế kinh tông, không chỉ có tốc độ cực nhanh, khôi phục chân khí tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đắc ở nhìn thấy cưu ma trí bóng lưng. Cưu ma trí quay đầu, nhìn xem mỉm cười Lăng Thiên đơn giản bị hù gần chết. Lăng Thiên thí chủ. Bần tăng xin lỗi, xin lỗi. Cưu ma trí bất đắc dĩ, 7 ngày 7 đêm truy sát, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi vừa rồi càng là nhận lăng thiên trọng thương thể nội đa khí huyết quay cuồng bất quá cứng ép nhấc lên chân khí chạy cách này khí huyết càng là lăn lộn nếu như tiếp tục nữa không hảo hảo chữa thương một cái đoán chừng lưu lại bệnh căn giờ phút này lăng thiên thì là nói ra đem hỏa diễm đao lưu lại liền cho ngươi một canh giờ thời gian nghỉ ngơi sau một canh giờ chân bào cắt tiếp tục đuổi giết. Một câu cách này cư ma trí đơn giản muốn chửi mẹ Bất quá cảm giác thể nội khí huyết sôi trào thương thế càng là khuyết trương, Một cách không tốt mình liền sẽ trực tiếp chết đi Cư ma trí cắn răng trực tiếp ném ra một bản bí tịch nói Được Hy vọng lăng thiên các chủ năng tuân thủ ước định Lăng thiên nhô ra tay đem quyển bí tịch này tiếp được Đây chính là hỏa diễm đao Chậm rãi rơi xuống đất Nhìn chăm chú biến mất cưu ma trí Cho hắn một canh giờ thời gian Một lời rơi xuống Vài bóng người xuất hiện Cẩn tôn chủ nhân chi mệnh Những bóng người này biến mất Bên trong một cái người đi tới Người này mang theo cung chính Gặp qua chủ nhân Chủ nhân thứ cần thiết đã đưa tới Lập tức một người xuất hiện Người này toàn thân vết thương Không cam lòng nhìn xem lăng thiên Chân bảo các các chủ có bàn lính liền cùng ta so kiếm. Người này gầm thét hận ý ánh mắt hiện ra. Lăng thiên nhìn chăm chú người này, cười khẽ. Chắc bất phàm có phải hay không? Vô cứ xông vào phiêu miêu phong, muốn chết phải không? hừ Thiên sơn đồng mố diệt ta cả nhà, ta tự nhiên tiến đến báo thù Chắc bất phàm nói, sát ý con ngươi nhìn chăm chú lăng thiên. Chắc bất phàm vốn là nhất tự tụi kiếm môn đệ tử, này môn phái trên dưới đời thứ ba sáu mươi hai người trừ hắn bên ngoài bị thiên sơn đồng mỗ đều giết hết, về sau tại trường Bạch Sơn đạt được kiếm phủ, khổ luyện hai mươi năm, muốn tìm kiếm thiên sơn đồng mỗ báo thù Đáng tiếc còn chưa tiến vào phiêu mưu phong trực tiếp bị bảo vệ đệ tử bắt lại. Những này thủ hộ đệ tử, hoàn toàn chính là lăng thiên. Bài Những người này đều là tiên thiên thập nhị trọng càng là Hiểu sử dụng trận pháp Mấy cái đại trận trực tiếp làm cho chác bất phàm không còn cách nào khác Lăng thiên nhìn chăm chú chác bất phàm con ngươi lập lòe kiếm ý Danh sưng kiếm thần thật là có chút ý tứ Dẫn đi cho nó thời gian một năm Hy vọng có thể mang đến cho ta một chút niềm vui thú Đúng Mấy người trực tiếp mang theo chác bất phàm rời đi Ô lão đại thì là dâng lên mấy quyển bí tịch Chủ nhân Đây chính là trác bất phàm bí tịch Lăng thiên nhìn chăm chú mấy bản này bí tịch Trong đó có vô danh kiếm kinh Nhất tự tụ kiếm chu công kiếm pháp Nhất tự tụ kiếm Không có gì vẹn vẹn một chủng loại Giống như bạc kiếm thuật kiếm pháp Trừ bỏ những này Cũng liền vô danh kiếm kinh Có thể tiến vào lăng thiên ánh mắt Hai mắt nhíu lại Nhìn chăm chú cây này kiếm pháp. Tinh vũ. Thôi diễn sáng tạo. Tinh vũ xuất hiện trực tiếp bắt đầu thôi diễn. Lăng thiên cũng là nhìn chăm chú kiếm kinh. Cây này kiếm kinh coi trọng kiếm chi đạo Trong đó có ngưng tụ kiếm khí chi pháp. Càng lại như thế nào rèn luyện kiếm pháp. Hóa thành kiếm mang. Kiếm kinh bên trong càng là ghi chép một môn kiếm pháp. Cây này kiếm pháp tên là tung hoành kiếm pháp. Tựa như là xuân thu tung hoành gia kiếm pháp. Lăng thiên tinh tế suy nghĩ, tinh vũ đã nói ra. Chủ nhân. cái này kiếm kinh coi trọng rèn luyện kiếm khí trải qua thôi diễn, dung hợp, lục mạch thần kiếm, hỏa diễm đao, nhất dương chỉ, Sáng tạo ra 7,9 trâm loại kiếm pháp, 3,6 trâm loại tâm pháp. Bỏ một chút tẩu hỏa nhập ma kiếm pháp cùng kiếm pháp, tại đem dung hợp vẹn vẹn còn lại ba môn kiếm pháp, một môn tâm kinh, một môn kiếm kinh Trong đó một môn kiếm kinh thích hợp chủ nhân tu luyện, bất quá cái này kiếm kinh cương mãnh bá đạo Tựa như chủ nhân trong trí nhớ, phá thể vô hình kiếm khí Phá thể vô hình kiếm khí, tu luyện kiếm khí, đem chân khí hóa thành kiếm khí Kiếm khí không những nhanh như thiểm điện, linh động nhược phong càng nổi gần dễ như trở bàn tay Vô kiên bất tồi điên cuồng sát lực. Trong đó kiếm khí càng là càng là có thể hóa thành kiếm cương kiếm mang. Có thể nói, đây chính là tại thể nội tu luyện kiếm mang võ học, một khi thi triển kiếm khí, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Bất quá dẫn động thể nội kiếm khí giết người, vẹn vẹn để nhất trọng. Phá thể cũng không phải là phá xuất cũng không phải là thân thể, mà là tự nhiên, không gian ẩn chứa trong đó tinh thần phương pháp tu luyện, nhất niệm hiện ra kiếm mang phá không mà ra. Mặt khác phá thể vô hình kiếm khí cùng chia tam trọng cảnh giới. Tinh vũ nói, đem, phá thể vô hình kiếm khí đưa vào lăng thiên trong ấp. Lăng thiên nhìn chăm chú cái này kiếm pháp, cũng là hiện ra vẻ hoảng sợ. Hảo kiếm pháp, tốt kiếm kinh. Phá thể vô hình kiếm khí... Có tam trọng cảnh giới để nhất trọng cảnh tử linh chi kiếm. Màu đen đại biểu tử vong bao hàm quán niệm. Lại sát sinh mà đến, giết càng nhiều người tích lũy lực lượng liền càng dày. Để nhị trọng cảnh tự nhiên chi kiếm. Chết sự phân cực sinh tả lấy hoa cỏ một lâm, sinh cơ tinh hoa đồng dạng có thể thôi động kiếm khí, mà lại uy lực càng cường đại càng kinh người. Để tam trọng cảnh vô hình chi kiếm. Tạ vô sắc vô vị năng lượng thiên địa phá không mà đến uy lực kinh thiên. Tu luyện cách này kiếm pháp thấp nhất chính là tông sư chi cảnh. Bây giờ lăng thiên chính là tông sư chi cảnh chân khí trong cơ thể vận chuyển trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lúc đầu hội tụ thuần dương chân khí trực tiếp không có vào huyệt thái dương khiếu bên trong. Giờ khắc này. Lăng thiên thể nổi sinh ra một tia kiếm khí, kiếm khí này vận chuyển trực tiếp, vận chuyển kinh mạch tiến vào trong đan điền. Không chỉ có như thế, một cái huyệt khiếu đã chậm rãi xuất hiện. Chính là kiếm chi huyệt khiếu, bất quá cái này huyệt khiếu còn không có toàn bộ mở ra. Vô số chân khí chuyển hóa trở thành kiếm khí, lập tức trong đan điền bắt đầu chuyển hóa, đem những này kiếm khí hóa thành kiếm cương. Kiếm pháp có ba cảnh, kiếm khí này cũng có ba cảnh. Kiếm khí, kiếm cương, kiếm mang, hiện tại chính là tiến vào kiếm cương chi cảnh. Nếu như lăng thiên thể nổi kiếm quang, tiến kiếm mang, cái kia chính là đại tông sư chi cảnh. Giờ phút này, lăng thiên vận chuyển kiếm khí, thể nổi hiện ra kiếm cương. Tâm thần khẽ động, đầu ngón tay xuất hiện ánh kiếm, nhẹ nhàng điểm ra trực tiếp đem nơi xa đá xanh vỡ nát. Thật mạnh! Bất quá bây giờ vèn vèn cảnh giới thứ nhất. Cần giết địch rèn luyện, hóa thành kinh khủng tử linh chi kiếm. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 167 Tử linh chi kiếm. Minh mông thảo nguyên, một tên hòa thượng lao vùn vụt. Hỏa thượng này toàn thân chật vật, hai mắt huyết hồng, ngậm lấy vết máu. Lăng Thiên, ngươi muốn giết cứ giết, như thế nào như thế cha tấn bần tăng. Cưu ma trí gào thét, dòng giá 10 ngày. 10 ngày 10 đêm một mực ở vào bị đuổi giết bên trong coi như sử dụng bí tịch đổi lấy một canh giờ thời gian nghỉ ngơi, lập tức chính là vô tận truy sát. Mỗi một lần nghỉ ngơi xong, Lăng Thiên liền sẽ xuất hiện, đem cưu ma trí trọng thương. Giờ phút này, cưu ma trí thể nội tràn ngập tử khí, kinh khủng kiếm khí tràn ngập thể nội, thôn phể mình sinh cơ. Cưu ma trí biết được, tại tiếp tục như thế, không nói có thể hay không còn sống, liền nói mình một thân võ nghệ cũng sẽ phế bỏ. Lăng Thiên dậm chân phi hành, bước chân ở giữa tràn ngập kiếm khí. Đây cũng là tinh vũ thôi diễn kiếm kinh, phá thể vô hình kiếm khí, vận dụng kiếm pháp. Kiếm tùy tâm động kiếm khí tràn ngập lòng bàn chân trực tiếp hóa thành kiếm quang phi hành. Giờ phút này, lăng thiên bay ở hư không tựa như thi triển khinh công. Bất quá lăng thiên rõ ràng chân mình dưới có lấy một thanh vô hình kiếm khí tựa như ngự kiếm phi hành. Nhìn chăm chú cưu ma trí. Không sai. Tông sư lục trọng bên trong, ngươi cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như không phải ngươi sở học quá hỗn tạp quá nhiều. Có lẽ ngươi bây giờ đã trở thành nửa bước đại tông sư chi cảnh. Ngươi sao đấu, với ta mà nói thật sự là một lần không sai trưởng thành. Ngươi! Cưu ma trí lửa giận ngút trời, há to miệng rồng trực tiếp phun ra ba thước huyết kiếm. Tâm lực lao lực quá độ, thật sự là bất lực phản kháng. Lăng Thiên cũng là chậm rãi dừng bước lại, Cưu Ma Trí cười to. "Ha <cười> ha. Đây là Đại Liêu Kỵ binh, Bần tăng được cứu rồi, được cứu rồi." Nơi xa có một đám bóng đen, bọn này bóng đen hiện hiện chính là Đại Liêu Kỵ binh. Những kỵ binh này phi tốc đến đây, một cái người đầu lính. Thế nhưng là thổ phiên quốc sư Cưu Ma Trí, chí. chính là Bần tăng còn xin vị thủ lĩnh này mau cứu ta. Cư ma trí nói, nhấc lên cuối cùng một tia chân khí, hướng về người cầm đầu này bay đi. Lăng thiên mà là đứng tại chỗ, nhìn chăm chú những kỵ binh này. Cư ma trí ngồi tại ngựa bên trên, ăn cái này đuổi dây cười to. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Thổ phiên cùng đại liêu ghét minh cùng một chỗ tiến công đại tống. Cách này ba vạn kỵ binh chính là bần tăng cho lăng thiên các chủ đại lễ. Cư ma trí gào thét hung hăng cắn đuổi dê. Mấy mấy ngày nay không có ăn được, không có uống tốt, càng là thời thời khắc khắc ở vào trạng thái trọng thương. Cái này tu ma trí cuối cùng có cơ hội thở phào, âm thầm liên hệ đại Liêu càng là một đường hướng về nhạn môn quan chạy tới. Thổ Phiên cùng đại Liêu Kết Minh hiện tại gặp được Thổ Phiên quốc sư đại nạn, tự nhiên dối ra viện trợ chi thủ. Lăng Thiên không nói gì, vẻn vẹn đứng tại lấy ra Nếu như nói, giờ phút này lăng thiên đứng ở chỗ này tựa như một người bình thường, phổ thông không thể tại bình thường người. Bất quá lăng thiên bước ra một bước, lại là xuất hiện một loại lăng lệ. Giờ phút này, giữa thiên địa tựa như xuất hiện một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ. Lăng thiên mỗi đi một bước, chính là hội tụ vô số kiếm khí. Tựa như lăng thiên chính là một cái kiếm khí chi nguyên, đem bốn phía hóa thành kiếm vực cưu ma trí trợn mắt hốc mồm nuốt một ngụm nước bọt đây là kiếm vực trong đồn đãi kiếm vực nghe đồn kiếm ý có linh tiểu thành đại thành viên mãn viên mãn đằng sau chính là kiếm vực bất quá luyện kiếm chi nhân ngàn ngàn vạn vạn lính ngộ kiếm ý người bất quá một tay số lượng kiếm ý viên mãn từ xưa cũng liền hai ba cái kiếm vực người hằng cổ không có làm sao có thể Này làm sao xuất hiện một cách lính ngộ kiếm vực người Cư ma Chí không dám tin Lăng thiên hai tay đặt sau lưng toàn thân trong đó ngưng trọng Tu luyện, phá thể vô hình kiếm khí trở thành tông sư lục trọng Càng là bởi vì tâm pháp tính đặc thù Giơ tay nhấc chân đều là kiếm Kiếm vực hằng cổ không có Lăng thiên cũng vèn vèn kiếm ý viên mãn Lính ngộ kiếm vực người Lăng thiên vèn vèn biết được một người Cái kia chính là độc cô cầu bại kiếm mộ chi địa, một ngọn cây cỏ, tất cả đều là độc cô cầu bại kiếm khí. Bất quá Lăng Thiên biết được cũng vô pháp bắt trước. Muốn hồi tụ kiếm vực hay là mình lính ngộ đi. Một cái giẫm chân, vô tận kiếm quang luân chuyển, nhìn chăm chú cái này ba vạn kỵ binh. Cái này kỵ binh cũng là người tập võ, những người này trong nháy mắt cũng cảm giác được sợ hãi. Bất quá trong sự sợ hãi, cái này người đầu lính thì là gầm thét, giết. Ba vạn kỷ binh cho bọn hắn tự tin. Bọn hắn kỵ binh chỉnh hợp trực tiếp một đoàn, hướng về phía lăng thiên đánh tới. Cưu ma trí thì là dục ngựa hướng về nơi xa lao vùn vụt, lính ngộ kiếm vực người, không phải là nhân số nhiều liền có thể thắng lợi. Giờ phút này... Lăng thiên cười lạnh, nhẹ nhàng vung lên trong nháy mắt một cái kỷ binh trực tiếp rơi xuống đất bỏ mình. Mi tâm hiện ra một cái vết kiếm, lập tức bị ngựa mới thành thịt nát. Lăng thiên nhất cử nhất động, một ánh mắt, một đạo hô hấp tất cả đều là vô cùng sắc bén kiếm khí. Đây chính là phá thể vô hình kiếm khí, một loại tùy tâm mà động kiếm khí. Lòng đang kiếm tại. Đây cũng là một loại trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Không có kiếm thắng có kiếm. Bỗng nhiên, Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, hai đạo kiếm quang ló lên liền biến mất. Nơi xa lao vùn vụt kỵ binh trực tiếp hai người xuống ngựa mà chết. Những kỷ binh này đi vào trực tiếp gầm thép, giết. Mã đao hiện ra càng là mang theo cường hoành khí tức. Lăng Thiên không nói gì trực tiếp chỉ trích một quyền một quyền đánh vào dẫn đầu ngựa chiến mã cùng kỵ binh đều là cảm thấy một trận sắc bén chi ý một đạo sắc bén kiếm mang từ lăng thiên nắm đấm sông ra, lập tức hóa thành tử vong chi kiếm trực tiếp chặt đứt cái này ngựa lăng thiên cười to đối mặt cái này trùng kích kỵ binh không có thối lui mà là dậm chân hướng về phía trước vọt vào trong vạn quân một bầy kiến hôi liền tế điện phá thể vô hình kiếm khí cảnh giới thứ nhất. Tử Linh chi kiếm đi. Một lời rơi xuống trực tiếp thẳng hướng những kỵ binh này. Xoạt xẹt. Lăng Thiên Nô ra kiếm chỉ, trong nháy mắt kiếm mang rộng lớn trực tiếp hình thành dài 6 thước kiếm, đem hơn 10 con chiến mã chặt đứt. Lăng Thiên hai tay vẫy một cái, kiếm mang hồi tụ, kiếm quang chém về phía phương xa. Vô số kỵ binh tử vong tại kiếm mang này dưới, căn bản bất lực phản kháng. Bách luyện đao trong nháy mắt bị chém đứt. Liền xem như một chút huyền thiết chế tạo thần binh cũng là trong nháy mắt bị chém đứt. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, nơi đây đang máu tươi chảy ngang, lăng thiên tử lên điểm trực tiếp giết tới cuối cùng. Những kỷ binh này trùng kích một lần, vậy mà không có thương tổn đến lăng thiên, mà là mình tử thương vô số. Đây là một trận chiến tranh, một người cùng ba vạn kỷ binh chiến tranh. Không, phải nói là đồ sát, một người tại đồ sát ba vạn kỷ binh. Lăng Thiên lần nữa thẳng hướng những kỵ binh này, phá thể vô hình kiếm khí, hết thảy ba cái cảnh giới. Có lẽ có lấy cảnh giới thứ tư, bất quá bây giờ Lăng Thiên còn không có thôi diễn đi ra. Bất quá cảnh giới thứ nhất chính là tử linh chi kiếm, giết càng nhiều người, tích lũy lực lượng liền càng dày. Giờ phút này chính là giết chóc vô tận giết chóc. Những kỷ binh này cũng không phải cái gì loại lương thiện Tu luyện võ nghệ bên trong Không biết xính đầy bao nhiêu người hán máu tươi Đắc như vậy Vậy liền giết Giết ra một cái huy hoàng đại thế Bỗng nhiên Lăng thiên chân đạp vô hình kiếm khí Trực tiếp chắp tay trước ngực Nhân gian hợp nhất Hóa thành một cái quang cầu Quang cầu bỗng nhiên lao ra một cái thần kiếm Đây là kiếm mang hội tụ thần kiếm Dài mười mấy mét trực tiếp hướng về kỵ binh đánh tới Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 168 Giết liêu quân Tranh Kiếm mang tràn ngập Dài mười mấy mét thần kiếm trong nháy mắt chặt đứt thiết giáp Một kiếm rơi xuống Mấy trăm người chết tại kiếm này dưới Lăng thiên rơi xuống trong đám người Con ngươi tràn ngập sát ý đen kịt kiếm khí vần quanh bốn phía Những kỵ binh này hãi nhiên thậm chí có chút sợ hãi Tử vong, huyết tinh, những này sẽ làm cho người điên cuồng Đang sợ hãi tại tử vong phía dưới cũng sẽ hóa thành ác ma Giết Giết ác ma Ác ma không chết, chúng ta đều phải chết Những người này gầm thép trực tiếp thẳng hướng lăng Thiên. lăng Thiên lạnh nhạt đối mặt, tự mình tu luyện thất tinh quyền, nổi ra quyền thân thể phòng ngự cường đại, hơn nữa còn có kiếm cương hộ thể, căn bản không sợ những kỷ binh này công kích. Bọn hắn công kích đối mặt hộ thể kiếm cương trong nháy mắt chặt đứt binh khí, thậm chí chính bọn hắn đều sẽ thổ thương. Liền xem như xuyên phá kiếm cương phòng ngự cũng không phá được lăng thiên phòng ngự chớ đừng nói chi là làm bị thương lăng thiên. Lăng thiên mỗi ra một kiếm đều là sát ý tung hoành. Mặt khác không có một kiếm đều so sánh với một kiếm kinh khủng. Tử linh chi kiếm chính là giết người càng nhiều uy lực càng mạnh. Đây chính là phá thể vô hình kiếm khí cảnh giới thứ nhất. Thẳng hướng những kỷ binh này. Những kỵ binh này hoàn toàn chính là bị tàn sát đối tượng. Đại liêu kỵ binh chủ tướng sắc mặt hiện ra sợ hãi, nhìn chăm chú lăng thiên. Cái này người Hán quá lợi hại, chẳng lẽ là Đại Tông Sư sao? Không, Đại Tông Sư bộ dáng không phải vậy, bất quá người này tuyệt đối có thể trở thành Đại Tông Sư, thậm chí trở thành Đại Tông Sư đằng sau kinh khủng hơn. Nghĩ đến đây, người chủ tướng này gầm thép. Dếp. Nhất định phải giết chết người này, không phải ta đại liêu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đại liêu kỷ binh nghe được chủ tướng mệnh lệnh đều là không sợ sinh tử thẳng hướng lăng thiên. Lăng thiên huy kiếm giết địch càng là đang luyện kiếm. cái này, phá thể vô hình kiếm khí, vèn vèn một loại đặc thù kiếm kinh tu luyện kiếm khí, nhưng không có kiếm chiêu. Bây giờ lăng thiên huy xái kiếm khí, sử dụng ra thiên cương tam thập lục kiếm một kiếm giết địch, lang thiên lại có chút đốn ngộ, nhìn chăm chú cách này càng ngày càng nhiều kỵ binh cười to, được, tới càng nhiều càng tốt, giúp ta ngộ kiếm, lính ngộ sát nhân kiếm, giết chóc tiếp tục kỵ binh tử thương nhân số tại dần dần gia tăng, một trăm người, một ngàn người, một vạn người theo thời gian chuyển rời tử thương kỵ binh đã đạt đến một vạn trở lên. Thế nhưng là Lăng Thiên kiếm quang vẫn không có đình chỉ, ngược lại uy lực càng mạnh càng mạnh. Bất quá Lăng Thiên rõ ràng, thể nội hùng hậu kiếm cương, cuối cùng không ngừng giảm bớt. Bất quá Lăng Thiên thôn phệ huyệt khiếu bên trong, chậm rãi chuyển hóa không thuộc tính chân khí, chậm rãi biến thành kiếm cương. Những này kiếm cương chống đỡ lấy Lăng Thiên. Lăng Thiên càng giết càng hăng kỷ binh bị giết tốc độ càng lúc càng nhanh. Tướng quân tiếp tục như vậy không được, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, hắn là ma ruột. Kỳ binh chủ tướng bên người tiểu tướng lớn tiếng nói, hắn đã giết chết hai chúng ta vạn người, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tướng sĩ sẽ bị hắn giết sạch. Chủ tướng sắc mặt cực kỳ khó coi, lớn tiếng nói ra, không được, người này là người hắn. Nếu như Đại Tống bên trong tài xuất hiện một cách Đại Tông Sư coi như chúng ta cùng thổ phiên Tây Hạ Liên Hợp, chúng ta Đại Liêu cũng sẽ hủy diệt. Nhất định đem tên thiên tài này bóp chết ở chỗ này, nếu để cho nó trở về, tại qua mấy năm trở thành Đại Tông Sư, liền không có chúng ta Đại Liêu sinh tồn cơ hội. Người chủ tướng này kiên định, phó tướng cũng là bất đắc dĩ. Thần tuân tướng quân chi mệnh coi như người này là ma rượu, chúng ta cũng phải giết chết đi. Bất quá còn xin tướng quân thông chi bốn phía quân đội. Chủ tướng nghe vậy, nhìn chăm chú một tên hộ vệ. Đi tìm chúng ta đại bộ đội. Hộ vệ rời đi, người chủ tướng này chậm rãi lấy ra trường cung. Hừ, tu luyện vài chục năm, tại phối hợp cách này thần cung, ta cũng không tin không gây thương tổn được ngươi. Người chủ tướng này lấy ra một cách đặc chế vũ tiến kéo dây cung bắn tên, liên tiếp động tác giống như hành vân lưu thủy, phốc, không trung truyền đến bị xé nước thanh âm. Lăng thiên tải giết địch, bỗng nhiên cảm giác một tia nguy hiểm. Có cao thủ bắn tên. Lạnh nhạt một câu, lăng thiên toàn thân lập lòe kim sắc quang mang này. Kim cương bất hoại thần công. Màu vàng quang mang bao khỏa lăng thiên toàn thân hóa thành màu vàng, một đạo vũ tiến phóng tới trực tiếp xuyên thấu kiếm cương, rơi xuống lăng thiên tim, phanh. Kim sắc quang mang lập lòe, vũ tiến trực tiếp vỡ vụn, lăng thiên nhìn chăm chú cái này còn sót lại nửa cái mũi tên. huyền thiết sèn đúc bao khỏa cường hoàng chân khí, lại là thư thớt luyện mũi tên bí tịch. Trong giang hồ, vũ khí đông đảo. Mọi người thường nói thập bát ban binh khí, 18 đồng dạng võ học. Bất quá sang hồ bên trong, luyện kiếm chi nhân chiếm cứ đại bộ phận, vì thế kiếm phủ đông đảo. Bất quá cũng có một chút sử dụng những binh khí khác người, bất quá những binh khí này chiêu số liền thiếu đi. Trong đó cung tiến càng là thư thức, sử dụng cung tiến người rất ít, tu luyện cung tiến tâm pháp cùng chiêu thức càng là thư thức. Liền xem như tiêu giao phái cất giữ vô số võ học, cũng không có một môn tu luyện cung tiến tâm pháp. Từ vu hành vân nơi đó biết được, năm đó thiên hạ có hai loại tu luyện cung tiến võ tông. Trong đó một loại chính là Đại Tống Hoàng Thất Hồng Vũ Thần Cung, một loại khác chính là Đại Liêu Lạc Nhãn Thần Cung. Bây giờ cái này huyền thiết chế tạo cung tiến tuyệt đối là tu luyện lạc nhãn thần cung người. Lăng thiên may mắn trực tiếp nhìn chăm chú người chủ tướng này Giết Đem vũ tiến ném ra trực tiếp hóa thành lưu quang Phúc phúc Trực tiếp xuyên thấu mười mấy người Cách này vũ tiến mới đình chỉ Lăng thiên trực tiếp thẳng hướng chủ tướng nơi đó Người chủ tướng này kinh hãi Tự mình tu luyện lạc nhạn thần cung Sử dụng huyền thiết chế tạo vũ tiến Lại bị như thế ngăn cản xuống tới Cách này toàn thân gần màu vàng, hoàn toàn chính là sở hướng vô địch. Hiện tại người chủ tướng này rốt cuộc biết đáng sợ, cũng biết loại người này liền xem như Tông Sư Chi Cảnh cũng là Tông Sư bên trong vô địch tồn tại. Có thể đối phó loại người này cũng vẹn vẹn đại Tông Sư Chi Cảnh. Tương thông, người chủ tướng này trực tiếp gào thét rút lui cùng Hoàng thượng Đại quân hợp thành. Những vị binh này rút lui, lăng thiên thì là trực tiếp đuổi theo. Giết! Nhẹ nhàng điểm một cái, lại là mấy người chết đi. Cách này cường hoàng tử linh chi kiếm, hoàn toàn chính là lấy mạng lệ dưỡng. Giờ phút này, lăng thiên cách này những kỷ binh này trong mắt, là danh phù kỳ thực ma dưỡng. Lui, nhanh lên lui! Gia hỏa này không phải người, là ma dưỡng. Nhanh lên trốn! Hết thảy ba vạn kỵ binh bây giờ bị Lăng Thiên đổ sát hơn phân nửa. Vẹn vẹn còn sót lại mấy ngàn kỵ binh giống như thủy triều một dạng thối lui. Lăng Thiên cười lạnh, nhìn chăm chú cái kia sử dụng lạc nhạn thần cung người. Muốn chạy, không có cửa đâu. Bị ta nhìn chúng bí tịch tuyệt đối chạy không được. Lăng Thiên dầm chân phi hành trực tiếp đạp trên bốn người, phóng tới người chủ tướng này. Vô hạn vĩnh sinh lục tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết ông từ, chuyện được chia sẻ tại website điếu chương một lạc nhãn thần cung, chạy, ác ma này, chủ tướng sống to điều khiển ngựa cấp tốc lao vụt, người chủ tướng này đơn giản muốn chửi mẹ, làm sao gặp được như thế một ác ma, nhất là bây giờ truy sát mình. Mình còn muốn hay không sống Chủ tướng bất đắc dĩ Rút ra vũ tiến bắn ra Lăng thiên cười lạnh Lạc nhạn thần cung mặc dù cường đại Nhưng là cũng phải nhìn tại Sử dụng Cung tiến võ học thư thức Bất quá tuyệt đối cường đại Dù sao cung tiến lực xuyên thấu Cùng tầm bắn cũng không phải là Những binh khí khác có thể so sánh Liền xem như lăng thiên Sử dụng kiếm khí Cũng vẹn vẹn trăm mét Cung tiến luyện tốt, ngoài ngàn mét đều có thể bắn đi ra. Giờ phút này, lăng thiên một cái bay vọt trực tiếp rơi xuống một thước chiến mã. Chân khí trong cơ thể thôi động trong nháy mắt hướng về chủ tướng đuổi theo. Chém giết nhiều người như vậy, lăng thiên chân khí trong cơ thể có chút thấy đáy. Vì thế cướp đoạt một thước chiến mã, không chỉ có truy sát người chủ tướng này cũng nghĩ khôi phục một chút chân khí. Hô! Hô! Thiên địa linh khí, khôi phục nhanh chóng lăng thiên chân khí. Dù sao đây là 3 vạn kỵ binh, giết chết hơn 2 vạn càng là tại mấy canh giờ chém giết. Lăng thiên tự nhiên là không ngừng sử dụng kiếm mang, hao phí chân khí có chút nhanh. Nếu như không có chân khí, vẹn vẹn bằng vào nhục thể cũng có thể chém giết vô số người. Bất quá đụng phải cao thủ chân chính, lăng thiên liền rơi xuống hạ phong. vì thế Khôi phục chân khí, không thể coi thường. Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ở cảm giác được mặt đất oanh minh con ngươi sắc bén, nhìn về phía phương xa. Dựa vào, lại là đại liêu quân doanh. Thả người nhảy lên, đạp trên ngựa tuôn ra sức mạnh mạnh mẽ. Oanh! Con ngựa này trong nháy mắt sụp đổ, Lăng Thiên vọt thẳng hướng xa xa chủ tướng. Chủ tướng Đắc lần nữa bắn ra vũ tiễn. Lăng Thiên đem vũ tiến bắt lấy trực tiếp đem bóp nát. Còn muốn chạy, trực tiếp rơi xuống cái này ngựa, nắm vuốt người chủ tướng này cổ, nói: đem lạc nhạn thần cung nói cho ta biết. Hai mắt lóng lánh quang mang, người chủ tướng này mê mang chậm rãi nói ra lạc nhạn thần cung. Tinh Vũ thôi diễn. Lạc nhạn thần cung chính là Lăng Thiên thu hoạch được bộ thứ nhất cung tiễn võ học, bất quá Tinh Vũ có thể thôi diễn hóa thành cường đại cung tiễn võ học. trong nháy mắt tinh vũ đã nói ra chủ nhân hết thầy thôi diễn ra ba loại cung tiễn võ học cơ sở dữ liệu cũng đã gia tăng cung tiễn võ học bộ phận. bất quá chủ nhân muốn tu luyện liền tu luyện bộ này xả nhật tiến pháp lực xuyên thấu mạnh nhất tầm bắn xa nhất càng là mang theo to lớn hùng vĩ. Chủ nhân nếu như phối hợp đặc thù vũ tiến, có thể phát huy càng cường đại hơn uy lực. Lăng thiên nghe vậy, đã đem, xạ nhập tiến pháp, nhớ ký, lập tức chân khí nhất chuyển, rơi xuống vũ tiến bên trong. Kiếm cương vận chuyển, vậy mà hóa thành chí cương chí cương chân khí, càng là tràn ngập sắc bén chi khí. Đem dung nhập vũ tiến, vậy mà đem vũ tiến phá hủy. Cũng may người chủ tướng này còn thừa lại ba chi huyền thiết chế tạo mũi tên còn có một thanh huyền thiết thần cung. Ngay tại Lăng Thiên thu hồi huyền thiết vũ tiến cùng huyền thiết thần cung đằng sau đất này mặt oanh minh từ đại liêu trong quân doanh giết ra vô số kỷ binh. Dựa vào, đại liêu quân doanh xem ra không dễ làm. Lăng Thiên khó chịu. Biết còn sót lại một chút kỵ binh đã chạy đến cái này trong quân doanh trong đó có đại liêu vô số kỵ binh. Giờ phút này, Lăng Thiên chậm rãi kéo đồng huyền thiết thần cung càng là dựng vào một chi huyền thiết vũ tiến. Khôi phục sáu thành chân khí đầy đủ đối với bọn gia hỏa này. Lăng Thiên nói thể nổi một thành kiếm cương chân khí chậm rãi hội tụ hóa thành chí cương chí dương kiếm khí chậm rãi tràn vào huyền thiết vũ tiến bên trong. Nhất tiếng lạc nhật Một lời rơi xuống trực tiếp nhắm ngay nơi xa bắn ra một tiếng Tranh Đơn giản trong nháy mắt xé sách hư không Hóa thành cấp tốc phóng tới xa xa quân đội Cách này quân đội dẫn đầu tựa như đại lưu hoàng đế Vì hoàng đế này trong lòng tràn ngập lửa giận Mình ba vạn kỵ binh lại bị một người truy sát Tức thì bị giết chạy chối chết thật sự là mất mặt Bất quá từ những binh lính này bên trong biết được, người này lại là một cái tông sư thậm chí có thể tiến vào đại tông sư chi cảnh thiên tài. Cách này khiến đại liêu hoàng đế hơi kinh ngạc, đại tông sư là cái gì, làm đại liêu chi chủ tự nhiên rõ ràng. Trực tiếp hiệu triệu đại quân, hướng về bên ngoài trại lính lao ra. Nơi xa một người, giống như chính là mình binh sĩ nói tới áp ma. Bất quá người này làm sao kéo cung bắn tên. Nghĩ đến đây đại liêu hoàng đế nhất kinh toàn thân bị tức hơi thở khóa chặt giống như sẽ tử vong một dạng. Giờ khắc này đại liêu hoàng đế gầm thép. Mau cứu bản vương. Gào thép thanh âm lại nhìn thấy trong quân doanh lao ra một cái nữ tử. Nữ tử này thật đẹp càng là tràn ngập phong vận. Nữ tử này bay thẳng tới đối với kiếm chỉ này nhô ra một trường. Trưởng kình bay ra, vậy mà tại không trung chuyển biến. Phanh. Cách này Trưởng kình rơi xuống mũi tên bên trên, mũi tên bị đánh lệch trong nháy mắt hướng về binh sĩ phóng đi. Phúc phúc. Phúc phúc. Mũi tên trùng thiên trực tiếp xuyên thấu mấy trăm người, cuối cùng rơi xuống một cái ngựa bên trên, mang theo ngựa bay đến trong đám người. Oanh. Trong đám người trong nháy mắt tử thương vô số. Huyện thiết mũi tên thì là không xuống đất mặt không thấy. Đây chính là nhất tiến lạc nhật, vô cùng cường đại cung tiến võ học. Đại liêu hoàng đế không dám tin, mang theo sợ hãi, cái chán hiện hiện mồ hôi lạnh. Vừa rồi một tiến này, mũi tên chính là lấy mạng chi tiến. Giờ phút này đại liêu hoàng đế nhìn về phía xa xa lăng thiên tràn ngập nỗi sợ hãi này. Lăng thiên đứng ở nơi đó. Nhìn chăm chú bầu trời chậm rãi rơi xuống nữ tử. Lại là ngươi. Ha <cười> ha. Không nghĩ tới là sư chất. Nữ tử này rơi xuống, nhìn chăm chú lăng thiên mang theo mỉm cười. Lăng thiên lạnh nhạt, mang theo một tia khó chịu. Thu thủy sư thúc, ngươi muốn cản ta sao? Lăng thiên sư chất, cái này đại liêu cùng Tây Hạ kết minh, tự nhiên không thể nhìn thấy đại liêu hoàng đế tử vong. Lý Thu Thủy nói, Lăng Thiên cũng là bất đắc sĩ. Biết nơi này vậy mà xuất hiện Lý Thu Thủy, đây chính là một cách đại tôn sư. Toàn thân tràn ngập sát khí, vừa mới giết hết mấy vạn kỵ binh, mùi máu tanh này hơi thở càng là dày đặc. Nhìn chăm chú Lý Thu Thủy. Thôi được. Hôm nay cho Thu Thủy sư thúc một bộ mặt. Quay người rời đi, bất quá chân trời bay tới một người. Người này cười to. Tốt một cái tuyệt thế thiên tài, đây cũng là tiêu giao phái lăng thiên tông tử đi. Quả nhiên kỳ tài ngút trời, vẻn vẻn tông sư lục trọng, liền có thực lực cường đại như vậy. Người này xuất hiện, một loại máu tanh khí tức hiện ra. Loại này huyết khí có chút tàn khốc càng là mang theo một loại bạo ngược. Lăng thiên quay đầu, nhìn thấy một người. Người này mái tóc màu đỏ ngòm, con mắt màu đỏ ngòm. Đại tông sư tự lẩm bẩm không thể nghi ngờ người này cũng là đại